chương 503, t h i ê n đạo thành lập võ tổ rung động khương trường sinh cùng b ị ngạn võ tổ hàn huyên rất lâu cuối cùng b ị ngạn võ tổ nói muốn cân nhắc hắn cũng không vội thu hồi thần niệm đem ánh mắt nhìn về phía thiên giới côn luân giới tại thiên đình quản lý dưới đã dần dần đi ra 10 năm trước bóng mờ mặc dù ít vô số phàm linh nhưng sống sót sinh linh còn có thể tiếp tục sinh sôi chẳng qua là thiên địa lộ ra so dĩ vãng càng thêm tịch liêu thiên giới bởi vì không có người thống trị tuyệt đối Võ đạo khí vận tán loạn ngược lại liên hồi thế lực khắp nơi tranh đấu, nhất là đến từ mặt khác đại đạo người tu hành tất cả đều điên cuồng lên, bắt đầu đối võ đạo thế gia vọng tộc bày ra trả thù. Thời gian 10 năm, các phương đại đạo xem như xác định một sự kiện, cái kia chính là thần võ giới thật chạy từ bỏ võ đạo, bị võ đạo chấn áp nhiều năm như vậy, các phương đại đạo há có thể từ bỏ ý đồ, cái gọi là vạn đạo thế gian chỉ là bọn hắn ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. mặc dù không có thần võ giới duy trì nhưng võ đạo các đại vạn cổ cường tộc lại là ngoan cường tiếp tục chống đỡ chủ yếu là tới gần võ đạo đại kiếp vô số cường giả trở về so với trước đó thần võ giới đại chiến lúc võ đạo đỉnh tiêm thực lực đã hoàn toàn khác biệt khương trường sinh mắt thấy thiên giới từng tràng tranh đấu tuy là chó cắn chó nhưng cứ thế mãi xuống thiên giới lại biến thành phế tích cái này không thể được nhường phân thân đi kiếm sinh tồn ban thưởng không được tranh lệch cảnh giới quá lớn sinh tồn ban thường khẳng định mỏng manh, thậm chí khả năng không có. chẳng thà cho bì ngạn võ tổ một cái cơ hội giúp đỡ phát dương công đức chi đạo. b ỉ ngạn võ tổ phát dương công đức cuối cùng sẽ đề cao tiên đạo ở thiên giới chúng sinh trong lòng địa vị, thậm chí ảnh hưởng đến 3.000 thiên địa. vậy đối khương trường sinh tiền lời không thua gì sinh tồn ban thường. khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên, bắt đầu sáng tạo thuộc về tiên đạo công đức quy tắc. hắn đã nắm giữ đại công đức thần pháp. n à y thần pháp sáng tạo công đức quy tắc không khó, chẳng qua là cần thời gian. Mà sáng tạo mặt khác công đức chi pháp đồng dạng cần thời gian. Theo Khương Trường Sinh nhắm mắt, Tuế Nguyệt trôi qua tốc độ bắt đầu tăng tốc. Hắc Ám Hư không c u ồ n cuộn xương máu đang ở tốc độ cao phun trào. Tại cái kia trong huyết vụ có từng đạo đáng sợ thân ảnh, trong đó một vị rõ ràng là Hồn h à i Đại Đế. Tại nàng bên cạnh còn có hai bộ xương khô, phân biệt là Tham Thần Đại Đế, Cực u á n Đại Đế. Huyết vực Tam Đại Đế đang xuất lĩnh huyết vực hướng Huyền Hoàng Đại Thiên đ ị a xuất phát, minh mông huyết khí vô biên vô hạn, tràn ngập cảm giác áp bách. Tham Thần Đại Đế một bên bay lượn, vừa nói, thật muốn đi côn luân giới tìm đạo tổ. Hôn hai Đại Đế mắt nhìn phía trước, nói, thần võ giới mặc dù tan biến, nhưng võ đạo đại kiếp cũng tới, chúng ta thân phận đặc thù, nhất định phải tại đại kiếp bên trong tìm được chỗ dựa. Cực o á n Đại Đế khẽ nói, đại kiếp đem đến, ở đâu ra đại kiếp? Thần võ giới tất nhiên là ra nhiễu loạn. Hồn hài đại đế đang muốn trả lời, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, không chỉ là nàng, mặt khác hai vị đại đế đi theo quay đầu, chỉ thấy sâu trong hư không có một tôn quái vật khổng lồ đang ở tiến lên, hướng đi cùng huyết hải nhất trí. Dù cho là tại vô biên vô tận huyết hải phía sau, bóng người này cũng lộ ra to lớn. Xem thân hình như rồng rắn trong bóng đêm phun trào, vô thanh vô tức. Tham thần đại đế đang muốn bay qua, lại bị hồn hài đại đế ngăn lại. Rời xa không nó rất nguy hiểm. hôn hai đại đế trầm giọng nói cực oán đại đế gật đầu tại hai vị đại đế mệnh lệnh dưới huyết vực đại quân bắt đầu chệch hướng tiến lên con đường cùng cái kia tôn thần bí thân ảnh kéo dài khoảng cách cũng may đối phương cũng không có đ ể mắt tới bọn hắn ý tứ khoảng cách của song phương cấp tốc kéo dài xem ra võ đạo khí vận tán đi về sau đại kiếp thật muốn tới nói đến võ đạo khí vận chấn áp nhiều ít tà ma cường đại tồn tại chúng ta này chút bất tử tồn tại đều đếm không hết cực oán đại đế u u nói ra ánh mắt của hắn đi theo thần bí thân ảnh rời đi hướng đi hồn hai đại đế mở miệng nói có lẽ cái này là thần võ giới giải tán võ đạo khí vận nguyên nhân muốn cho hư không vô tận loạn dâng lên đợi đại k i ế p kết thúc bọn hắn lại trùng kiến võ đạo hài hước có thể theo trong đại k i ế p giết ra tới tồn tại hắn thành lập trật tự há có thể bị tùy tiện dung chuyển tham thần đại đế không có lên tiếng đầu lâu lông mày xương phía dưới hai đám lửa như ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì một bên khác hư không một chỗ khác thái thượng côn luân đứng tại một khỏa vẫn thạch khổng lồ bên trên bên cạnh đứng đ ế thiên địa tiếu ánh mắt của bọn hắn nhìn sâu trong hư không từng đạo quỷ hồn đếm không hết quỷ hồn hình thành như đại dương đại quân đi về phía trước có người hồn phách cũng có yêu hồn phách thiên kỳ bách quái không nghĩ tới võ đạo khí vận phía dưới chấn áp nhiều như vậy tà ma thái thượng côn luân cảm khái nói thân xác của hắn có chút nhảy nhót đại kiếp càng loạn đi càng nhiều người hắn càng hưng phấn. Thiên địa tiếu lắc đầu nói cũng không chỉ là tà ma, còn có không biết thời không trục xuất tồn tại. đúng, cái kia thông U Chi Hải đoán chừng cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng đến tiếp xuống đại kiếp kỳ nguyên. Cổ Kim cường giả đều sẽ trở về Thái thượng côn luân chuẩn bị sẵn sàng về sau đấu tranh. Lục Dục Thiên chẳng qua là gia trận tư cách, ngươi chỗ kiêu ngạo lực lượng rất có thể trở nên yếu ớt, ngươi nhất định phải nỗ lực mạnh lên, không từ thủ đoạn mạnh lên. Thái thượng côn luân liếc mắt thấy hướng hắn nói: Ngươi vì sao muốn giúp ta? Ngươi thế nào biết thần võ giới muốn tan biến? Thiên địa tiếu hồi đáp: Bởi vì ta đã sớm phát giác được võ đạo khí vận bị điều động đến mức giúp ngươi, chẳng qua là không hy vọng ngươi bỏ lỡ trận này đại kiếp. Đi thôi, đi thu thập đại đạo lực lượng, tranh thủ sớm ngày hoàn thành truyền thừa của ngươi mục tiêu, luyện liền cái kia vang dội cổ kim thần thể. Hắn xoay người sang chỗ khác, bay về phương xa. Thái thượng côn luân thật sâu nhìn một cái tà ma đại quân, sau đó quay người bắt kịp thiên địa tiểu thân ảnh. Đúng rồi, gần nhất vì sao không có nghe ngươi nhất lên âm dương chi thần? Ngươi không phải không thích nghe sao? x á c t h ự c không thích, nhưng thái độ của ngươi để ta cảm thấy cổ quái. Ngươi đoán được không sai, ta đã đổi chủ nhân. Về sau ngươi có thể phải cẩn thận âm dương chi thần. Đổi người nào? Còn có ai có thể cùng âm dương chi thần đánh đồng? Không phải là đạo tổ A. Ha ha ha! Ngươi thật là biết đoán, chớ có hỏi lại. Chuyên tâm mạnh lên đi. Ừ, vội vàng trăm năm qua đi, thiên cảnh ngàn năm một lần phong thần đại điển bởi vì võ đạo khí vận tán loạn kiếp nạn mà trì hoãn. Theo võ đạo khí vận tán loạn, khương trường sinh hương hỏa giá trị tăng trưởng đến cực nhanh. Dù sao tại tuyệt đại đa số sinh linh trong mắt duy nhất có thể cùng võ tổ đánh đồng chính là đạo tổ. Bọn hắn không biết võ tổ biến mất, không biết thương thủy thiên đám người đến trong mắt bọn hắn, thần võ giới tan biến là võ tổ ý tứ. võ tổ từ bỏ bọn hắn, bọn hắn chỉ có thể đi tin đạo tổ. Thiên giới tồn tại sớm đã truyền ra, thiên giới không có tan biến, đã nói lên đạo tổ còn chưa từ bỏ chúng sinh. ít nhất đại kiếp tiến đến lúc bọn hắn còn có một vị cường giả có thể vì bọn hắn che gió che mưa. này một trăm năm bên trong, khương trường sinh một mực tại sáng tạo công đức quy tắc, trong lúc đó bị ngạn võ tổ nghĩ thông suốt, nguyện ý quy thuận t i ê n đạo, trừ cái đó ra. Khương Trường sinh cơ hồ hàng năm đều có thể cảm nhận được 3.000 thiên địa bên trong truyền đến chiến đấu uy áp, khai quang thánh võ tại chém giết lẫn nhau, thậm chí còn sẽ vượt qua khai quang thánh võ tồn tại ra tay. Cũng may tạm thời không có ảnh hưởng đến côn luân giới, thiên giới. Dù sao lưỡng giới đều tại Huyền Hoàng Đại Thiên Địa bên ngoài, Huyền Hoàng Đại Thiên Địa 3.000 thiên địa mới là thế lực khắp nơi tranh đấu mục tiêu, nơi này đại biểu cho võ đạo di sản cùng với khổng lồ tài nguyên. 3.000 thiên địa chẳng qua là gọi chung. trên thực tế đại thiên địa vượt qua vạn số một phương đại thiên địa chung quanh càng là có vô số tiểu thiên địa sao trời đây là võ đạo tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong sáng tạo của cải côn luân giới thiên giới chung vào một chỗ đều kém xa huyền hoàng đại thiên địa một phần ngàn vạn khương trường sinh hoài nghi thông u chi hải cũng gặp võ đạo khí vận tán loạn ảnh hưởng bởi vì lục dục thiên chỉ có thể theo thông u chi hải ra tới từ khi thần võ giới tan biến về sau lục dục thiên số lượng lại thêm ra mấy vị đến Thương thủy thiên đám người vẫn còn, chẳng qua là trốn ở một góc nào đó thôi. Một ngày này, côn luân giới, thiên giới bầu trời biến sắc, nôi vân cuồn cuộn, một cỗ áp lực mênh mông bao phủ lưỡng giới chúng sinh. Công đức quy tắc, khương trường sinh x ư n g là thiên đạo, thiên đạo bên trong có một tia hắn nhận biết, dùng thiện ác làm chuẩn tắc. Như thế nào thiện, thi ân tại sinh linh vì thiện; như thế nào ác, không phải sinh tồn bên ngoài sát lục làm ác. Bất quá thiên đạo cũng không có cường đại như vậy. cũng không thể c h ừ n g trị hết thầy làm ác tồn tại, chỉ có thể ở hắn mệnh số bên trên tiến hành ảnh hưởng. Tỷ như khi độ kiếp tăng trưởng thiên kiếp thiên uy thiện nghiệp có thể suy yếu thiên uy. Huống hồ thế giới bản chất liền là mạnh được yếu thua, sát lục là không thể tránh khỏi, nhất là khác biệt trật tự đồng thời tồn tại tình huống dưới, cho nên hắn lưu lại nhất định không gian thiện ác có thể tương để thiện nghiệp lớn hơn ác nghiệp, lại có công đức, mà lại thiện nghiệp cùng ác nghiệp cũng không phải là đồng giá. Tỷ như giết một người. cần cứu hai người thậm chí nhiều hơn người đi chống đỡ qua thiên đạo tự có bình phán đương nhiên thiên đạo chẳng qua là sơ bộ nếm thử tương lai khương trường sinh còn có thể đi điều chỉnh lôi vân tụ tập được nhanh tiêu tán đến cũng nhanh chúng sinh kinh ngạc thiên tượng lại nghĩ không ra là một loại nào đó ước thúc bọn hắn quy tắc xây dựng thành công thiên đạo còn hết sức mỏng manh cần phải có người giúp đỡ mạnh lên người này khương trường sinh đã tìm xong lần này hắn không muốn từ khương ra bên trong tìm kiếm cũng không muốn theo bên người tìm địa vị càng cao càng cần muốn chế hành thưa dịp mộ linh lạc bạch kỳ lại đi ra ngoài khương trường sinh đem bỉ ngạn võ tổ phóng xuất bỉ ngạn võ tổ hiện thân nhìn đại điện hắn có chút hốt hoảng hắn cuối cùng ra tới hắn hít sâu một hơi kéo lên đạo bào vạt áo quỳ gối khương trường sinh trước mặt trực tiếp dập đầu nói bỉ ngạn gặp qua đạo tổ này một dập đầu đại biểu quyết đoán của hắn Khương Trường Sinh đưa tay, cách không đưa hắn d ì u d ắ t đứng lên. Cỗ này không thể ngăn cản lực lượng làm hắn động dung. Hắn lại mạnh lên, b ỉ ngạn võ tổ âm thầm kinh hãi. Khương Trường Sinh cũng không nói nhảm, nâng tay phải lên ngón trỏ, cách không điểm hướng b ỉ ngạn võ tổ cái chán. Hắn đem thiên đạo lực lượng r ó t vào b ỉ ngạn võ tổ trong cơ thể, khiến cho hắn cảm ngộ thiên đạo. Thiên đạo còn yếu, b ỉ ngạn võ tổ có khả năng ngăn cản, nhưng hắn không có. hắn đối với khương trường sinh nói tới thiên đạo cũng cảm thấy rất hứng thú chân chính tiếp nhận thiên đạo lực lượng hiểu rõ thiên đạo về sau b ị ngạn võ tổ mới vừa chấn kinh dạng này quy tắc hắn không phải vì công đức quy tắc ý nghĩa mà kinh ngạc hắn khiếp sợ là công đức quy tắc thật có thể như là ba ngàn quy tắc đây là thần võ giới trước kia mong muốn sáng tạo mục tiêu sáng tạo cùng loại với ba ngàn quy tắc một dạng hậu thiên quy tắc từ đó quản lý chúng sinh nhưng sáng tạo quy tắc sao mà khó từ xưa đến nay nhiều ít cường giả mong muốn đem lực lượng của mình cùng ý chí sáng tạo thành có thể so với 3.000 quy tắc một dạng tồn tại đạo tổ vậy mà thành công b ỉ ngạn võ tổ triệt để rung động này so với bị đạo tổ hạ gục lúc còn muốn rung động có loại nhận biết bị phá vỡ cảm giác hắn mới hơn 5.000 tuổi thật lâu đợi b ỉ ngạn võ tổ tiếp nhận xong thiên đạo lực lượng hắn từ từ mở mắt hắn nhìn về phía khương trường sinh ánh mắt đã biến chương 504, t n h thiên đình rung động ta lại truyền cho ngươi công đức lập giáo phái chi pháp hướng thiên đạo thể ưng thuận hoành nguyện vì chúng sinh truyền đạo phát dương tu tiên chi pháp có thể đạt được thiên đạo đại công đức khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ằ m b ỉ ngạn võ tổ nói ra nói xong hắn lần nữa đưa tay nhưng còn chưa theo rung động bên trong tỉnh táo lại bì ngạn võ tổ lần nữa tiếp nhận truyền thừa này công đức lập giáo phái chi pháp chính là hắn thông qua đại công đức thần pháp sáng tạo có thể trợ giúp hắn sáng tạo muôn vàn công đức chi pháp hắn truyền thụ cho b ỉ ngạn võ tổ chính là lợi dụng công đức lập giáo phái dạng này giáo phái về sau cũng sẽ dùng công đức làm chủ có trợ giúp hắn tuyên dương thiên đạo thật lâu b ỉ ngạn võ tổ mở mắt tán thán nói tốt một cái công đức lập giáo phái đạo tổ ngài là chân chính tại vì chúng sinh làm việc khương trường sinh nói đối đãi ngươi công đức viên mãn lại đổi tên đi hiện tại tiếp tục chịu lấy võ tổ tên có trợ giúp hướng võ đạo chúng sinh phóng thích tín hiệu đại kiếp buông xuống không phải toàn bộ sinh linh đều có thể tìm tới chỗ dựa dù cho là nghĩ đầu nhập vào tiên đạo cái kia xa khoảng cách xa cũng làm người theo không kịp cho một hy vọng có thể để bọn hắn kiên cường hơn sống sót bị ngạn võ tổ gật đầu hắn cũng hiểu rõ đạo lý này ngươi lại đi thiên giới thiên đình vạn giới môn có thể đi tới thiên giới ổn định thiên giới thế cục lại chuyên tu tiên đạo đến mức công đức lập giáo phái ngươi có khả năng chờ một chút thời cơ tự nhiên sẽ đến khương trường sinh căn dặn nói tay phải vung lên ném ra một cái nhẫn chữ vật bỉ ngạn võ tổ đón lấy yên lặng gật đầu sau đó khương trường sinh phất tay bỉ ngạn võ tổ đứng dậy rời đi đi ra tử tiêu cung về sau bỉ ngạn võ tổ nhìn thấy một người chính là bạch kỳ bạch kỳ mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá hắn nói chủ nhân để cho ta mang ngươi đi tới thiên giới bỉ ngạn võ tổ gật đầu nói làm phiền bạch kỳ quay người dẫn đường bỉ ngạn võ tổ theo sát phía sau ngươi tên là gì trước kia tại sao không có gặp qua ngươi thế nhân x ư n g ta là bỉ ngạn võ tổ cái gì ngươi là bỉ ngạn võ tổ bạch kỳ dọa đến toàn thân lạnh cống vô ý thức rời xa bỉ ngạn võ tổ bỉ ngạn võ tổ cũng không để ý hắn hết sức bằng phẳng bởi vì hắn hiện tại là chân tâm nghĩ muốn gia nhập tiên đạo cho nên căn bản không sợ người khác nghị luận hắn thậm chí hy vọng càng ngày càng nhiều người biết được thân phận của hắn từ đó nhường võ đạo chúng sinh hồi tâm chuyển ý giảm bớt không cần thiết thương vong Bạch Kỳ vừa nghĩ tới đối phương là theo Tử Tiêu Cung ra tới, trong nội tâm nàng hoảng sợ lập tức giảm mạnh, tiếp tục dẫn đường. Ngươi khi nào tới Côn Luân giới? Ngàn năm trước bại vào đạo tổ t a y tại Tử Kim Hồ Lô bên trong hối lỗi ngàn năm. Nghe xong bỉ ngạn võ tổ nhấc lên Tử Kim Hồ Lô, Bạch Kỳ triệt để buông xuống đề phòng, trở nên nhiệt tình dâng lên. Nàng chủ yếu là tò mò chủ nhân cùng võ tổ chiến đấu. Bỉ ngạn võ tổ cũng không có giấu giếm, hắn bị bại rất nhanh. nói ra cũng làm cho không người nào có thể tưởng tượng tình huống lúc đó. Có thể bị đạo tổ gọi đến đến này yêu tất nhiên thân phận đặc thù, bỉ ngạn võ tổ cũng nguyện ý cùng nàng giao hảo. Đừng nhìn bỉ ngạn võ tổ một bộ đạm mạc, không có tình người bộ dáng, hắn cũng là theo tầng dưới chót sờ bò lăn lộn đi lên, hắn cũng am hiểu sâu nhân tình, quan hệ tri đạo. Đối mặt bạch kỳ tò mò, bỉ ngạn võ tổ tận khả năng trả lời, nhưng bạch kỳ trong lòng cảm khái, không h ổ là võ tổ đại khí bằng phẳng. tử tiêu cung bên trong khương trường sinh cũng không có lập tức tu luyện mà là diễn toán từng cái phạm vi bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất tại bài trừ tình huống của hắn dưới đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất không có vượt qua 200 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị thiên giới người mạnh nhất tiếp cận 20 thiên đạo hương hỏa giá trị không phải là đối thủ của bì ngạn võ tổ huyền hoàng đại thiên địa bên trong người mạnh nhất thì vượt qua 50 thiên đạo hương hỏa giá trị hắn theo thứ tự tính toán một thoáng đã biết phạm vi bên trong vượt qua 10 thiên đạo hương hỏa giá trị bản thân tồn tại đi đến 32 vị vượt qua 100 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị có hai vị hắn dùng thiên địa vô cực nhãn nhìn về phía huyền hoàng đại thiên địa quả nhiên tiến huyền hoàng đại thiên địa phạm vi khắp nơi đều thấy chiến tranh các phương đại đạo thế lực thế gia vọng tộc vận triều giáo phái đều tại chém giết lẫn nhau đều nghĩ hùng bá 3.000 thiên địa trở thành tiếp theo phương thần võ giới nhìn mấy canh giờ khương trường sinh mới vừa thu hồi tầm mắt. mà lúc này bỉ ngạn võ tổ đã buông xuống thiên giới. bỉ ngạn võ tổ không có lập tức ra tay mà là hành tẩu thiên giới. hắn muốn xem thật kỹ một chút phương thiên địa này. thiên giới có phân thân tại khương trường sinh cũng không sợ bỉ ngạn võ tổ làm loạn. đại k i ế p đã tới phía sau kẻ địch sẽ chỉ càng ngày càng mạnh cũng không thể l c hậu. khương trường sinh nhắm mắt lại tiếp tục bế quan tu luyện. đại công đức thần pháp khiến cho hắn sáng tạo ra công đức quy tắc. khiến cho hắn đối quy tắc bản chất càng hiểu hơn. Công đức quy tắc tương đương với hậu thiên quy tắc là dùng người quan niệm hình thành quy tắc, bất quá khương trường sinh thực lực không đủ mạnh, cho nên sáng tạo ra công đức quy tắc rất yếu, nhưng cũng may công đức quy tắc không có hạn mức cao nhất, có thể cầm tục trưởng thành. Cuối cùng sẽ có một ngày thiên đạo bao trùm hư không vô tận lúc chúng sinh đều phải kiên kỵ thiên đạo lực lượng. Thiên giới, sông núi ở giữa. Khương nghĩa, khương thiên mệnh đứng ở trên vách núi. nhìn xuống phía dưới trên đường núi tiến lên biển người, đếm không hết người áp tải đủ loại vật tư. Khương Thiên mệnh cười lạnh nói: "Nguyên lai tưởng rằng p h à m Linh ít, thế gian sẽ ít đi rất nhiều bi kịch. Không nghĩ tới những cái kia thế gia vọng tộc còn có thể trao quyền cho cấp dưới tư chất bình thường tộc nhân. Khương Nghĩa mặt không chút thay đổi nói: "Luôn có giai tầng đến vì cường giả làm việc, chỉ cần nhân tộc vẫn còn, mặc dù Phạm Linh tan biến, yếu nhất đám người kia cũng sẽ trở thành mới p h à m Linh. Lời tuy như thế." này chút thế gia vọng tộc cũng quá độc ác vậy mà phong ấn chân khí của bọn hắn có thể là sợ chạy đi hai người tán gẫu cũng không có thương hại người phía dưới bọn hắn tựa hồ đang đợi cái gì đợi phía dưới biển người đi xa hai người vẫn như cũ đứng trên đỉnh núi chờ đợi mấy canh giờ về sau thái dương dần dần t â y xuống khương nghĩa cùng khương thiên mệnh vẫn như cũ không vội kiên nhẫn chờ đợi mặt trời lặn mặt trăng lên ngày kế tiếp đến không nghĩ tới hai vị như thế có tính nhẫn nại thật sự là lệnh lão phu lau mắt mà nhìn một đạo t r ê u tức tiếng cười từ trên trời giáng xuống khương nghĩa khương thiên mệnh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một tên hôi bào lão g i ả cưỡi tiên hạc bay tới khương thiên mệnh khẽ nói lão già ngươi là cố ý để cho chúng ta chờ tiên hạc bay tới bên vách núi hôi bào lão g i ả quay đầu nhìn về phía bọn hắn cười nói đi thôi ta chủ sớm đã chờ lâu nay hy vọng các ngươi không nên để cho hắn thất vọng Khương Nghĩa nói: Ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi đừng để cho chúng ta thất vọng. Hai người lập tức đi theo Thiên Hạc bay về phương xa. Ven đường, Hôi b à o Lão giả mắt nhìn phía trước, mở miệng hỏi: Thiên giới t r i n h phạt không ngừng, hai vị cảm thấy ai có thể chúa tể phong vân? Tự nhiên là ta Thiên Đình. Khương Thiên mệnh không chút do dự nói ra. Hôi b à o Lão giả lắc đầu, nói: Đại Kiếp buông xuống, đạo tổ là rất mạnh, tuyệt không phải tối cường. Chân chính chúa tể giả sắp buông xuống thiên giới. thiên giới mặc dù không thuộc về huyền hoàng đại thiên địa nhưng cách xa nhau quá gần mà lại đã có thế lực cường đại trầm c h ầ m lên thiên giới khương nghĩa không có lên tiếng khương thiên mệnh thì chẳng thèm ngó tới mấy ngàn năm qua dám vào phạm tiên đạo người toàn đều đã chết hôi bảo lão giả cười cười không nói thêm lời ba người một hạt cấp tốc tan biến tại chân trời thiên giới từ thiên đình chuyển đến về sau thiên đế ở đây sáng tạo ra cửu trọng thiên phục khắc thiên đình cửu trọng thiên kiến trúc giờ phút này lăng tiêu bảo điện bên trong bầu không khí yên lặng hết thảy tiên thần đều kinh ngạc nhìn một người chính là bỉ ngạn võ tổ liền ngồi cao đế y bên trên thiên đế cũng mặt âm trầm thật lâu không có lên tiếng bỉ ngạn võ tổ là không mời mà tới cắt ngang thiên đình triều hội nếu không phải hắn tự báo thân phận hiện tại đã đánh lên đến nhưng tiên thần nhóm đều thấy vui mừng may mắn không có động thủ đây chính là bỉ ngạn võ tổ nếu như bọn hắn động thủ toàn bộ thiên đình đều không đủ bỉ ngạn võ tổ một cái tay chấn áp đối mặt tiên thần nhóm nhìn chăm chú bỉ ngạn võ tổ mặt không biểu tình tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thiên đế không biết võ tổ đến đây cần làm chuyện gì thiên đế đánh vỡ yên lặng mở miệng hỏi hắn trong lòng thấy không ổn thiên giới khoảng cách côn luân giới vẫn là quá xa xa tới phụ thân hắn khả năng còn không có phát giác được võ tổ xâm lấn võ tổ thân phận như vậy đơn độc đến đây thiên đế đã nghĩ đến xấu nhất khả năng bì ngạn võ tổ mở miệng nói ta chuẩn bị lập giáo phái tại lập giáo phái trước đó nguyện vì thiên giới thái bình ra tay hy vọng thiên đình rộng mời các đạo các tộc ta đem một tay chấn áp đồng thời tráng thiên đình uy danh lời vừa nói ra tiên thần nhóm kinh ngạc lẫn nhau hai mặt nhìn nhau thiên đế thân thể nghiêng về phía trước híp mắt hỏi chẵm không hiểu võ tổ là muốn ngụy trang thành thiên đình tiên thần thần võ giới tan biến võ tổ lại một mình đến đây thiên đế người được âm mưu khí tức không chỉ là thiên đế, tiên thần nhóm đều cảm thấy hoang đường. bỉ ngạn võ tổ lắc đầu nói: ta đã bắt đầu tu hành tiên đạo, ta sẽ dùng thân phận của bỉ ngạn võ tổ tương trợ thiên đình vì thiên giới n g h n h đón thái bình. thấy thiên đế động d u n g tiên thần nhóm chấn kinh. bỉ ngạn võ tổ tiếp tục nói: các ngươi chớ có lo lắng, ta xuất hiện ở đây, đạo tổ nhưng không có hiện thân, đây đã là lớn nhất chứng minh, ta đã quy thuận đạo tổ, quy thuận đạo tổ. lữ thần châu thất minh vương. Diệp chiến chờ ngày xưa đến từ võ đạo hiện thân đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thần võ giới tan biến chẳng lẽ là ngài lữ thần châu liền vội vàng hỏi bì ngạn võ tổ liếc mắt nhìn hắn nói tự nhiên không phải ngàn năm trước ta bại vào đạo tổ tay về sau thần võ giới thiên trở về tiếp quản võ đạo bọn hắn lựa chọn một đầu hy sinh chúng sinh con đường xua tan võ đạo khí vận các ngươi hẳn là đã từng gặp qua nói đến tại võ đạo khí vận xua tan trước. thần võ giới còn lấy toàn bộ võ đạo lực lượng tập kích côn luân giới bị đạo tổ ngăn cản tiên thần nhóm chấn kinh không nghĩ tới tại bọn hắn không biết tình huống dưới phát sinh nhiều như vậy việc lớn bọn hắn cảm xúc s ụ c sôi quả nhiên đạo tổ cũng không phải là không thèm để ý bọn hắn tại bọn hắn phát triển tiên đạo quá trình bên trong đạo tổ vì bọn họ che gió che mưa đây mới là tiên đạo có thể thuận lợi cường đại lên nguyên nhân thiên đế bình phục tâm tình nói tốt đã như vậy cái kia c h ấ m sẽ phát ra mời. b ỉ ngạn võ tổ nói theo. mặt khác đại kiếp đã tới, ta hy vọng các ngươi có thể giải được thời cuộc biến hóa. vạn cổ cự đầu không còn là các ngươi đối mặt người mạnh nhất. các ngươi có biết vạn cổ cự đầu là gì cảnh giới? tiên thần nhóm không người trả lời. ngược lại là thiên đế híp mắt nói, khai quang thánh võ. không sai, cái kia bệ hạ có biết khai quang thánh võ phía trên là gì cảnh giới? c h ấ m xác thử không biết. khai quang thánh võ phía trên chính là lục dục thiên. trước đó vạn cổ hàn triều chính là một vị lục dục thiên cách làm sức một mình đông kết hư không vô tận bây giờ càng ngày càng nhiều lục dục thiên buông xuống thiên đình ngày sau làm việc cần càng thêm cẩn thận bì ngạn võ tổ lời lệnh thiên đình tiên thần nhóm động dung bọn hắn đối võ đạo có toàn nhận thức mới nguyên lai vạn cổ cự đầu cũng không phải là đỉnh điểm